336 vòng và tái khởi. Phốc suy, kình khí mãnh liệt phun ra từ tay Tiêu Viêm, cổ họng nạp nan yên yên truyền ra một tiếng kêu mang theo đau đớn, một gụm máu tươi chảy ra từ khóe miệng, màu đỏ của máu vương lên trên khóe môi hồng nhuận, thề mỹ mà xinh đẹp. Mỹ màu ẩn chứa một chút cảm xúc phức tạp, nhưng khuôn mặt vẫn như cố lạnh lùng kia, đôi mắt của Yên Yên chậm rãi nhắm lại, hai tay buông xuống. Thân thể giống như là hoa tàn trong bão, vô lực ngã xuống mạch đất. Giây phút này, toàn trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dừng trên thân ảnh xinh đẹp ngã xuống kia. Trên mặt tất cả Vân Nam Tông đệ tử đều che kín không thể tin được. Yên nhiên, đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất của Vân Nam Tông, 13 tuổi ngừng tụ đấu khí toàn thành công tấn thăng đấu giả, 16 tuổi đến đấu sư, 20 tuổi vào cảnh giới đại đấu sư một đại đấu sư hai mươi mấy tuổi. Tốc độ tu luyện, tuy không phải xuất sắc trong những năm qua, nhưng vẫn nằm trong mười người đứng đầu. Nhưng một người xuất sắc như vậy lại bại trong tay phế vật của tiêu gia năm đó. Điều này dãng vào trong lòng đệ tử của Vân Nam Tông một cảm giác thất bại lạc lề. Nghĩ đến tốc độ tu luyện của yên nhiên, một số người đều không tự nhủ được liên tưởng đến tiêu viêm. Những người có đầu óc khôn khéo đều tự tính toán tuổi tác và tốc độ tu luyện của tiêu viêm. Trong lòng đều dâng lên một nỗi sợ hãi. Ba năm trước, tiêu viêm không phải là một đấu giả. Ba năm sau, thực lực của hắn đuổi kịp yên nhiên, tăng đến đại đấu sư cấp bậc. Ba năm, vượt qua giới hạn đấu giả, đấu sư, bước vào cảnh giới đại đấu sư. Nếu nói tốc độ tu luyện của yên nhiên làm cho người ta kinh ngạc, thì tốc độ của tiêu viêm lại làm cho người ta sợ hãi nhìn thoáng qua gương mặt trải qua rèn luyện của tiêu viêm, một số người lại không khỏi run lên. tới bây giờ bọn họ mới nhớ đến ba năm trước tiêu viêm mới mười tuổi, ba năm sau là mười tiêu viêm biểu hiện ra thành thục và bình tĩnh đã làm nhiều người đoán sai tuổi của hắn. rất nhiều người đến tuổi này mới đạt đến đấu giả mà thôi. nhưng những người đã từng là vế vật như tiêu viêm lại từng bước đi trên con đường của cường giả chân chính. 17 tuổi đại đấu sư Người sáng lập ra Vân Nam Tông năm đó Vị kỳ tài kinh diễm cả đại lục Cũng là 17 tuổi Bước vào cảnh giới đại đấu sư Nhớ tới những việc này Một số người đều luốt lướt bọt Trên mặt đầy kinh hãi và mồ hôi lạnh Tương nhiên tốc độ tu luyện của tiêu viêm Cũng nhờ vào dược lão giúp đỡ Nhưng nếu không phải năm đó dược lão hấp thu đấu khí của tiêu viêm Mất đi thời kỳ hoàng kim Để tu luyện Ai có thể biết tư yêm có thể tiến vào cảnh giới đại đấu sư sớm hơn hay không dù vậy nếu không có ba năm làm vế vật đó rèn luyện ai có thể khẳng định bây giờ hắn có thể làm cho nhiều người của thế hệ đi trước nhìn với con mắt khác hẳn Tài ông thất mã ăn chi họa phúc à. Trên đại tụ sắc mặt của Lạp Đan Kiệt bây giờ càng thêm u ám thân thể cũng có chút ủ rũ thở dài một tiếng đầu tiên là việc tốt không nghĩ tới bây giờ, không chỉ mất đi một đứa cháu rể mà bất cứ ai phải ghen tị, hơn nữa còn mất cả thể diện, đúng là tiền mất tật mang, nghe được tiếng thở dài của nạp lan kiệt. Mấy người mộc thần bên cạnh cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ lắc đầu, biểu hiện của tiêu viêm đã vượt xa dự liệu của họ. Cái tên tiểu tử dường như vẫn một mình tu hành kia, lại đánh bại yên nhìn trong địa bồi dưỡng của Vân nam Tông. Sự phát triển trong 3 năm của hắn Cho dù bọn họ cũng phải trợn mắt há mồm Tiểu từ này không đơn giản À, vắt mã khẽ thở dài một hơi Tùy nhờ vào phi hành đồ kĩa Mà có được lợi thế Nhưng ý thức chiến đấu nhạy bén kia Rõ ràng đã trải qua máu và mồ hôi rèn luyện Hơn xa với người sống an nhàn sung sướng Tu luyện cẩn thận như yên nhiên Đích xác không phải đơn giản Nếu như hắn thêm thời gian Sau này tất thành cương giả Sao Thiên gật đầu thản nhiên đánh giá Qua nhiều năm Đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một thanh niên như vậy Ánh mắt ngừng thị nhìn trên không trung Trong lòng hải ba đông Cũng thở vào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại khẩn trương lên Vì hắn nhận ra hành trình đến Vân Nam Tông Lần này nguy hiểm nhất Không phải là chiến đấu cùng yên nhiên Mà là đám trưởng lão của Vân Nam Tông Liếc nhìn đám trưởng lão Vân Nam Tông Đang đứng trên bục đá Đặc biệt là khi đảo qua Vân Năng Sắc mặt xanh mét Hải Bất Đông cũng hơi nhíu mày, bàn tay trong áo bào lấm lạ, một chút hàn khí chậm rãi sinh ra, trong tay tùy thời ứng phó sự cố bất ngờ. Tiểu tử chết tiệt, bàn tay mang theo vai vẫn tức giận, đấm thật mạnh vào trụ đá bên cạnh, vân lăng sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới cái phiêm không chút nền nã, lời nhắc nhở của hắn trước đó không có một chút tác dụng. Đại trưởng lão, tiếp theo phải làm gì bây giờ, không ngờ yên nhiên lại thua một vị Vân Am Tông trưởng lão cười khổ nói: "Lăng sắc mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên hiện giờ là đại biểu cho toàn bộ Vân Am Tông, bây giờ làm thua sẽ làm mất đi nhiều danh vọng của Vân Am Tông." Tông chủ vắng mặt, hắn là đại trưởng lão, tất nhiên phải nghĩ biện pháp để bù tổn thất. Nhưng ở đây có nhiều thế lực thủ lĩnh như vậy, không có một cái cớ thích hợp, sao có thể giữ hắn lại? Nếu dùng vũ lực, chẳng phải Vân Am Tông ta cũng giống như một lũ giặc cướp hay sao? Các suy nghĩ không ngừng xoay chuyện trong đầu Vân Lăng. Trong lòng có chút dối giám, ánh mắt Vân Lăng bỗng nhìn đám qua cát điệp sắc mặt trắng nhợt, bộ dáng như thế quỷ nhìn chăm chăm vào tiêu viêm trên không trung. Bộ dáng hoảng sợ làm cho Vân Lăng vốn đang khó chịu lại nổi lên lửa giận quát khẽ. cát điệp, chú ý hình tượng của ngươi, đừng quên ngươi là nghị trưởng của tông. Nghe được tiếng quát của Vân Lăng, cả người cát điệp run lên, bỗng thanh tỉnh quay đầu lại khóe mắt giật giật. Ngón tay run rẩy chỉ hướng tiêu viêm trên không trung, thành âm cùng nén được sự sợ hãi. Đại trưởng lão, hắn, hắn chính là người giết Mạc Thừa. Lời của Cát Điệp nói ra long trời lở đất, trên bục đá, sắc mặt tất cả các trưởng lão và Nam Tông đều đại biến. Tiêu viêm thản nhiên nhìn, nhìn thân ảnh xinh đẹp đang rơi xuống, nhớ lại vẻ mặt khổ sở cùng buồn bã của Yên Nhiên, trong mắt hắn cũng xuất hiện một chút mệt mỏi. Vì cái gọi là định ước ba năm này, hắn đã phải tách rời giác tộc, tách rời khỏi cô bé đáng yêu mà hắn luôn quan tâm. Bây giờ ước định đã kết thúc, thân thể, thậm chí linh hồn hắn đều như được chút một gánh nặng, đã đè ép bấy lâu nay. Cuối cùng cũng kết thúc A, khẽ thở dài một tiếng, hai cánh khẽ động, thân hình cũng theo lộ tuyến của yên nhiên, chậm rãi hạ xuống. Trước khi rơi xuống đất, một cái bóng màu trắng đột nhiên bay ra từ tay nạp nan yên nhiên, một tiếng gió bay tới trước mặt Tiêu Viêm, thuận này bắt lấy bóng trắng, ánh mắt Tiêu Viêm liếc qua, thân thể đột nhiên cứng ngắc lại, bóng trắng chỉ là một tờ giấy được gấp rất cẩn thận, có lẽ do nó được đọc đi đọc lại nhiều lần nên chỉ các góc tờ giấy đã xuất hiện vài nếp nhũ. Tờ giấy này, Tiêu Viêm nhìn rất quen mắt, bởi vì tại Tiêu gia đại sảnh năm đó, tờ giấy này là chính tay hắn viết ra, nội dung của nó làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Chậm rãi mở tờ giấy, Nhìn bút tích có chút non nớt Và dấu điểm chỉ bằng máu kia Dưới ánh mắt trời lại trở lên chói mắt như vậy Nhìn chầm chầm vào tờ giấy một lát Tư viêm mới nhẹ nhàng lắc đầu liếc mắt nhìn yên nhiên sắp rơi xuống đất tay áo vùng lên một đạo kinh khí trống rỗng xuất hiện Đem thân thể của làng đỡ lấy Chậm rãi đặt xuống quảng trường Cụ Ôm ngực ho khan vài tiếng Máu tươi tràn ra từ khóe miệng Yên Nhiên quật cường ngẩng đầu, nhìn tiêu viêm cùng tờ giấy trong tay, sắc mặt biến ảo một trận, sau lúc lâu mới bình thường trở lại như đã thầm hạ một quyết định nào đó. Trước mặt bao người, yên nhiên có chút gian nan đứng dậy, thanh âm khàn khàn không thể che giấu khỏi khổ sở trong đó. "Tiêu Viêm, ngươi thắng, dựa theo ước định năm đó, nếu thua, yên nhiên ta sẽ phải làm lô tí cho ngươi, nhưng vì danh danh của tông môn, thứ lỗi cho ta không thể làm theo ước định dù sao trong lòng ngươi cũng rõ ràng ta là một người không nói lý lẽ như vậy hôm nay ta nói tỏa tích một lần đi bây giờ nghĩ lại việc năm đó của tiêu gia cách ta làm thực không ổn cho nên sau này xin thay ta nói một tiếng xin lỗi với tiêu thúc thúc lời nói vừa dứt ngọc thủ của yên nhiên đột lâng lên trường kiếm của một đệ tử vân nam tông cách đó không xa bị một cỗ hấp lực hút đến tay lắm trường kiếm yên nhiên cắn răng góc thủ vung lên lưỡi kiếm sắc bén hung hăng chém vào vùng cổ trắng nón a hành động bất ngờ của yên nhiên làm cho tất cả đệ tử trưởng lão và nam tông đều sắc mặt đại biến bọn họ không nghĩ đến yên nhiên vì tỉ thí thua mà tự sát nhưng dường như là không có định nói đùa trường kiếm vũ động chém thẳng cổ lúc này một số trưởng lão định giúp đỡ nhưng vì khoảng cách cũng chưa có thể đứng nhìn trường kiếm sắc bén ngày càng đến gần cổ của yên nhiên đinh trường kiếm mang theo kiếm khí lạnh lẽo cắt qua không khí nhưng ngay trước khi chạm đến da thịt trắng nón song chỉ thon già lại chống rũn xuất hiện theo thành ầm thành thúy trường kiếm đình trệ kiếm khí sắc bén lưu lại một vệt máu vùng cổ trắng mịn trường kiếm bị cảm nhiên nhiên đột ngột ngẩng đầu lại nhìn thấy con người đèn nhánh kia ta không có hứng thú với việc thù người làm lô tì, cho nên người không cần phải làm như vậy để bảo toàn danh dự với nam tông Tiêu viêm liếc mắt nhìn Yên Nhiên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tuy hắn thắng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể thu nàng làm lô tỳ. Bất kể như thế nào, Yên Nhiên vẫn là tiếu tông chủ của Vân Nam Tông. Các trưởng lão của Vân Nam Tông chắc chắn sẽ để cho một việc làm tổn hại lớn đến danh dự Vân Nam Tông như thế này xảy ra. Và lại, nếu như Yên Nhiên tự sát bây giờ, chỉ sợ Vân Nam Tông lập tức nổi giận, quan hệ hai phương sẽ trở thành đối địch Đó là điều tiêu viêm không muốn trông thấy. Ước định 3 năm kết thúc. Sau này chúng ta không gì vướng mắt. Thất bại hôm nay của ngươi chứng tỏ cách làm 3 năm trước của ngươi sai lầm. Tiêu viêm thản nhiên nói. Hai ngón tay khét kẹp vào trường kiếm đột nhiên thả ra. Bàn tay vung lên. Trường kiếm bắn ra từ tay tiêu viêm. hung hăng cắm xuống khoảng đất trước mặt tên từ thầy vấn nam tông kia. Truy kiếm không ngừng đông đưa. Người cũng biết loại ước định trên giấy tờ này cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tờ giấy trong tay, ngón tay khẽ bùng, ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện đem tờ giấy đốt thành đống cho ta trước mặt yên nhiên. Lời nói ba năm trước, ta muốn nhắc lại một lần, tiêu viên mỉm cười thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vàng trong quảng trường yên tĩnh. Nạp nan yên nhiên, sau này ngươi cùng tiêu gia ta không có lửa phần quan hệ, chúc mừng ngươi được tự do. Y điếu Liên, vẻ mặt của Y Nhiên cực kỳ phức tạp, thứ nàng muốn cuối cùng đã đạt, nhưng tại sao trong lòng của nàng một mảnh trống rỗng? "Các vị, việc đã xong, cũng nên trở về thôi." Từ từ ngẩng đầu, cười nói với những người trên đại thụ, chợt xoay người đi vài bước, đem huyệt trọng xích rút ra, tiễn đều trên lưng sau đó đi ra quảng trường dưới vô số ánh mắt. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng kia có vẻ cô độc, nhưng lúc này lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Khi sắp bước xuống bậc thềm, thanh âm đột ngột làm cho tiêu viêm trầm xuống cuối cùng vàng lên. Tiêu viêm tiên sinh, xin tạm thời ở lại một chút vừa nằm tầng ta có chút việc cần người xác nhận lại. Trường 337, trốn không khỏi phiền toái, thanh âm vàng vọng khắp quảng trường. Tiếp em giấc bước xuống đài Cước bộ đột nhiên đình trệ Đưa lưng về phía quảng trường Ngựa đầu húp một hụt lượng khí thật dài Nắm tay trong áo bào khẽ siết thật chặt Trên cây lông mày của Hải Ba Đông cũng nhũ lại, Ánh mắt quét về phía giữa quảng trường Nơi đó sắc mặt của đám người vân năng tự hồ có chút quái dị Trên tiệt chẳng lẽ bị nhận ra Hải Ba Đông cúi đầu thì thào một tiếng trong cơ thể, đấu ký hùng hậu lặng lẽ vận chuyển. Trên quảng trường, theo thanh âm của Vân Lăng, từng đạo ánh mắt, lại bắt đầu chú ý tới bóng gầy gò của thanh niên sắp bước xuống thềm. Yên nhiên, nào vết máu ở trên khóe miệng, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn bóng sáng tiêu viêm, chợt hướng đám người Vân Lăng nói. Đại trưởng lão, hôm nay tỉ thí, đích xác yên nhiên tài nghệ không bằng người, Yên nhiên, việc này không phải là vì tỉ thí, người tạm thời lui ra một bên. Vân năng khoát tay áo, ngoài sự dự đoán của mọi người, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn sắc mặt của vân năng, yên nhiên sừng sốt chần chờ một chút, rồi cũng gật đầu, kéo lê thân thể bị thương, chậm rãi lùi về một bên. Nơi đó vài vị đệ tử Vân Âm Tông vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho nàng, làm pháp vậy. trên đại thụ, đám người pháp mã cũng vì biến cố xảy ra mà có chút mờ mịt, liếc nhìn nhau một cái vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Vân Âng vì tỉ thí thua trận mà muốn cưỡng bức người ta lưu lại ra thiên cười? Hắn cũng không dám làm loại chuyện ngu xuẩn gây ảnh hưởng xấu cho thanh danh Vân Nam Tông như vậy. Pháp mã lắc đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng về gương mặt Hải Bà Đông nghi hoặc nói Hải lão nhân, người nằm sao vậy? Bởi vì Pháp mã thân là dược sư có linh hồn cảm giác lực so với gia hình thiên mạnh hơn không ít cho nên hắn cực kỳ mất cảm có thể thấy được đôi khí trong cơ thể của Hải Bà Đông bỗng nhiên mãnh liệt lên Không có gì, lắc lắc đầu, hãy bắt đầu trả lời một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng tiêu viêm. Nếu hôm nay thân phận hắn bại lộ, như vậy thực sự có chút phiền toái a. Giữa sân, sau khi Vân Năng dứt lời, toàn bộ lâm vào một mạng trầm mặc, chỉ có vô số đạo ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn vào bóng lưng không hề nhúc nhích kia. Vân Năng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đơn bạc đấu khí bắt đầu chuyển động từ lơi bàn tay lội lên chỉ cần tiêu viêm có hành động muốn bỏ trốn như vậy hắn lập tức ngăn trở các quãng trường im lặng bầu không khí vô cùng quỷ dị sau một lúc im lặng bóng dáng giống như là tay điêu kia rốt cuộc thoáng rung động mà theo thân ảnh này ánh mắt vân nặng xếp động chậm rãi nhào lại thân thể khẽ trùm lên phía trước giống như là con diều hâu giấp hạ cánh vô muội môi Vân Năng trưởng áo chuyện gì thanh âm đột ngột vang lên rốt cuộc xóa tàn im lặng trong quảng trường cũng làm cho thân thể của Vân Năng đang muốn phóng tới phía trước thoáng cứng đờ. giữa sân vô số đã ánh mắt lại rời đi bất quá toàn bộ là chuyển đến trên người Vân Năng chỉ một ít đệ tử Vân Nam Tông bên ngoài tất cả đều muốn biết trong thời điểm này vì lý do gì mà Vân Năng bỗng nhiên cất tiếng ngăn cản Ở trước mặt bao người Vân Năng chậm rãi đứng lên Ánh mắt âm lệ nhìn chầm chầm vào tiêu viêm Chầm giọng nói Không biết tiêu viêm tiên sinh Có nghe qua tin mấy tháng trước Ngoại môn Vân Nam Tông Mặc gia mặc thừa nghi trượng đã chết Lời của Vân Năng vừa nói ra Trên quảng trường nhất thời vang lên một tiếng xì si sầm to nhỏ Mặc thừa Vân Nam Tông Vị trí không thấp hơn nữa có thủ đoạn giao tế xuất sắc Nên ở tông nội quan hệ cũng coi như không tệ lúc trước vì cái chết của hắn ở tông nội dấy lên một trận xôn xao cho pháp đội cũng đặc biệt đến diêm thành điều tra bất quá manh mối quá nhỏ chỉ biết là xuất hiện hai thần bí nhân thực lực rất mạnh sau khi đem mặc thừa đánh chết nhưng tin tức về hai thần bí nhân Vừa nam tông không có nhiều bởi vậy cái chết của mặc thừa vẫn như một cái dầm trong tim những kẻ có quan hệ không tồi với hắn. Nhưng vào cái thời điểm này Vân Hằng bỗng nhiên nhắc tới chuyện này Không thể nghi ngờ là có chút ám chỉ bóng gió Chẳng lẽ hắn cho rằng Người đánh chết mặc Thừa là tiêu viêm hay sao Trong đầu hiện lên ý niệm này Nhưng mọi người đều biết mặc Thừa tiến vào đấu linh cường giả nhiều năm, Tiêu viêm nhiều lắm là một đại đấu sư mà thôi Sự tranh lệch giữa hai người Tới như khoảng giữa trời và đất Tiêu viêm nằm sao có thể quan hệ đến chuyện này. Không để ý đến thanh âm xuống sao bàn tán trên quảng trường. Vân làng khắt khao nhìn chăm chầm vào tiêu viêm đợi câu trả lời của hắn. Trong tay áo bào, bàn tay khẽ run, tiêu viêm nhắc miệng trong lòng hít một hơi, áp chế nhịp tim tăng lên. Chậm rãi xoay người lại, hướng mắt quảng trường khổng lồ vô số địa tử vân âm tông, một thanh âm lạnh lùng vang vọng. Vân làng trưởng lão lời này có ý gì? chẳng lẽ ngươi cho rằng Mạc Thừa là do ta giết phải không? Không phải sao, lỡ một nụ cười Vân đang chỉ hướng Cát Điệp bên cạnh, tay ngâm trầm, thất, vàng vọng, yên nhiên cùng với Cát Điệp lúc trước vừa vặn tham gia sinh nhật Mạc Thừa, cho nên cũng có mặt ở hiện trường, trong đó Cát Điệp đã tự mình cùng tên thần bí nhân giao thủ qua. Trong quá trình giao thủ, hắn toán thấy được diện mạo, Bất quá vì vội vàng nhìn thoáng qua cho nên có chút mơ hồ Cho đến vừa rồi hắn mới dám xác định Thần bí nhân kia Chính là ngươi tiêu viêm Vân nàng trượt quắc mắt lớn tiếng nói Yên tĩnh Phi thường yên tĩnh Quảng trường khổng lồ giờ phút này không khí dường như động lại Vào lúc này biểu tình trên khuôn mặt mọi người đều cứng đờ Ánh mắt dại ra ngây ngốc đựng đích nhìn thần tình ấm lệ của Vân Lang. Trên cây pháp mã cũng dài tiên đồng dạng bị lời của Vân Lang làm chấn động sững sờ một hồi. Lúc trước ở Diêm Thành, Gia Hình Thiên cũng có mặt, cho nên hắn biết, thần bí nhân đánh chết Mặc Thừa kia tất nhiên thực lực không yếu hơn so với mình. Nếu nói Tiêu Viêm là người đánh chết Mặc Thừa, vậy chẳng phải thực lực đích thực của hắn cũng đạt cấp với bọn họ? tiểu tử chưa đến hai tuổi kia là đấu hoàng cường giả cho dù là tu luyện từ lúc trong bụng mẹ tuyệt không có khả năng hai người liếc nhau mày nhíu lại tuy rằng nói tiêu viêm chính là thần quý nhân rất vui cười bất quá bọn hắn biết địa vị vân năng vượt xa những đệ tử vừa làm tống nơi này lần này vân năng nói như vậy mấy người quả cực kỳ vui cười Nhưng mà lấy thân phận của hắn, có thể vô duyên vô cớ nói ra chuyện cực kỳ hoang đường này sao? Hoặc có thể nói, đó là sự thật, chứng minh rằng tiểu viêm chính là người đánh chết mặc thừa. Nếu lời nói kia là thật, tên tiểu xe hỏa của tiêu gia này quả thật quá khủng bố a Phía sau pháp mã cùng gia hình thiên lỏng chàn đẩy nghi hoặc. Đám đan kiệt cùng với đám người mộc thời thần, cũng đồng dạng lâm vào trạng thái ngây dại Vân Lang lần này nói ra như vậy đối với bọn họ thực sự là một đả kích quá lớn. Nếu thực sự như lời hắn nói, như vậy chẳng phải chứng minh thực lực tiêu viêm vừa rồi bày ra, vẹn vẹn chỉ là vân nổi của một tảng băng. Ở trên quảng trường, tiêu viêm ngẩng đầu ánh mắt chậm rãi quét qua khắp quảng trường. Đập vào mắt là vẻ mặt ngây dại trên gương mặt mọi người. Sau một lúc lâu, ánh mắt dừng trên gương mặt mỉm cười đầy kinh ngạc của yên nhiên. Hắn bỗng nhìn khẽ cười chuyện hướng Vân Lăng. Vân Lăng trưởng lão đối với cái chết của Mạc Thừa nghi Trượng Quý Tông ta cũng vô cùng tiếc nuối, bất quá không có nghĩa là các ngươi có thể tùy ý nói xấu, nghi oan cho người khác. Ai cũng biết Mạc Thừa là đấu linh cường giả, lúc trước thần bí nhân kia đánh chết hắn, từ đó có thể thấy sợ rõ ràng người đó thực lực ít nhất đã đấu vương cấp bậc, chẳng lẽ người cho rằng ta có thực lực đó? Nếu nói vậy không phải quá đề cao tại hạ ư. Mà căn cứ chính xác theo lời của ngươi. Vẹn vẹn chỉ là lời phiến diện của các điệp. Các người đã đem ta phán thành người giết bặc thừa. Vậy không phải đáng buồn cười làm sao? Lạnh lùng nhìn lụ cười của tiêu viêm, vật nặng cũng biết hắn nhất định nói như vậy. Thực ra, không phải các điệp liều mạng cam đoan. Ngay cả chính hắn không dám khẳng định tiêu viêm thực sự là thần bí nhân kia rồi sao khác biệt giữa hai người chính cơ bản là một trời một vực làm sao có thể liên quan trong lòng chậm rãi thở một hơi nhớ tới bộ dáng sợ ái vừa rồi của cát điệp trong lòng lại yên ổn một chút hướng lạp lan yên nhiên bên cạnh chậm giọng nói yên nhiên ngày đó người ở hiện trường tuy rằng người chưa từng gặp qua dung mạo đối phương nhưng thân hình hai người hoặc một ít điểm đặc thù người hẳn nhận ra một chút chứ lời của vân năng nhất thời khiến cho ánh mắt toàn trường đổ về hướng yên nhiên trên mặt cười có chút tái nhợt chính là đứng trên sân nhìn tiêu viêm đầu óc bị vây quanh mảng mơ hồ bất tình lình bị hỏi yên nhiên giật mình chậm rãi quay đầu con ngươi dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng tiêu viêm chợt tập mắt di chuyển xuống dưới thân thể cẩn thận chuyển động theo ánh mắt của yên nhiên mọi người trên quảng trường trái tim cũng đập mạnh tại thời điểm này Lời của Yên Nhiên, tuy không dám nói có tác dụng quyết định, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho sự hoài nghi về tiêu viêm rõ ràng hơn. Trên quảng trường, không khí lại một lần nữa rời vào im lặng. Một lúc sau, Yên Nhiên tu ánh mắt lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Đại trưởng lão, ngày đó thần bí nhân kia, thần khoác bảo phục rộng tùng thình, khi tân hình thực tế cho nên ta không thể phân rõ tân phận của hắn. Nghe vậy, lòng tiêu viêm lặng yên thở dài nhẹ nhõm mà đám người bên lăng sắc mặt có chút khó coi đúng rồi ta nhớ lúc trước khi thần bí nhân kia giết mặc thừa từng thiết triển một loại bạch sắc hỏa diễm cực kỳ khủng bố một thanh âm chói tai vang lên bỗng cát điệp đỏ bừng mặt hồ lớn nghe tiếng là của cát điệp trận đám người ra hình thiên là làn kiệt sắc mặt đại biến bọn họ nhớ lại khi ở luyện dược sư đại hội tiêu viêm cũng từng vận dụng một loại bạch sắc Họa diễm cực độ thần bí Giờ khắc này Như có một cái lồng vô hình Bao trùm lội tâm mọi người Giờ khắc này Tư viêm sắc mặt dần trở lên âm trầm. Trường 338 Hết sức căng thẳng Vào giờ khắc này, trên quảng trường, không khí lại một lần nữa lặng ngắt, từng đặt ánh mắt kinh hãi như tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, chằm chằm tập trung về phía tiêu viêm. Điều từ kia, chẳng lẽ đúng là kẻ thần bí lúc trước đánh chết mặc thừa, ra hình thiên thi thào, khuôn mặt luôn cười lúc này không tự chủ được nghiêm trọng hẳn lại. Không ngài chắc được, bất quá thời điểm luyện dịch sư đại hội, hắn thực sự sử dụng qua loại họ nửa màu trắng khi rằng ngọn lửa kia vệt vẹt, vẹt lóe lên, bất quá ta dám khẳng định đó hẳn cũng là một loại dị hỏa. pháp mã cúi đầu trong thanh âm khó có thể che giấu sự hoảng sợ. hai loại dị hỏa cùng tồn tại một lúc, trời ạ, cây này cũng quá điên cuồng đi. ài, quả nhiên để lại một ít sơ hở a. hải bá đông trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm trong sân. hiện tại cùng với vân nam tông đến cùng là chiến hay xử lý thế nào? cũng là do biểu hiện của hắn quyết định. Khung khí chết chóc bao phủ trên quảng trường, Tiêu Viêm trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên mạnh mẽ đạp từng bước lên trước. Một bước này lập tức làm cho Vân Nam Tông các trưởng lão hoàn toàn căng thẳng, đầu khí nhuyễn như hiện bắt đầu lượn lờ mà ra. Thật khó lối, ta cũng không biết các điểm nghị trưởng đang nói về cái gì, chậm rãi ngẩng đầu liếc qua Vân Nam Tông các vị trưởng lão đang tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiêu Viêm nhíu mày, Thân thể căng thẳng thoáng tư giãn Thanh âm hòa bình nói chuyện Nói thật ra hắn cũng không muốn cùng với Vân Nam Tông này trở mặt Thế lực to lớn đứng sừng sững ở xa mã đế quốc Nhiều năm như vậy Lực lượng này đủ cho tiêu viêm gàn lớn cỡ nào Cũng không tránh được lòng chẳng đầy kiêng kỵ Cho nên Không đến lúc cuối cùng Hắn có nghĩ đến việc hoàn toàn trở mặt Hừ không biết Nghe vậy Vân Nam khuôn mặt thoáng Một nét cười lạnh lớn tiếng Tiêu viêm Lúc tham gia luyện dược sư đại hội, lấy được quán quân là tiểu tử Nham Kêu cũng là người ngụy trang phải không? Về điểm này, ta có thể tìm ra không dưới 10 người làm chứng, người có thể nói gì đây? Tiêu viêm chậm mặc lúc trước tham luyện. Luyện dược sư đại hội vì tranh chức quán quân, hắn đã bại lộ nhiều con bài tại chưa lật. Mà lấy vần nằng ở Vân nam Tông thân phận đại trưởng lão tình báo thu thập tự nhiên xa xa so với tính toán của hắn lúc trước. Bởi vậy, nếu nói hắn có thể tìm đầy đủ chứng cớ Tiêu viêm cũng cảm thấy không ngoài dự liệu Đối với biểu tình trầm mặc của tiêu viêm Đại biểu cho sự can chịu Vân nàng khóe miệng lỡ ra một chút đắc ý lại nói thêm Ở luyện dược sư đại hội Người đã từng sử dụng ra một loại bạch sắc dị hỏa Hơn nữa, uy lực rất lớn Đây là vô số người tận mắt nhìn thấy Nói vậy cũng không phải giả sao chứ Trong hiện hạn người có thể sử dụng bạch sắc hỏa diễm nhiều như vậy, chẳng lẽ những người này đều là hung thủ giết mặc thừa sao?" Từ Bình Vũ môi cười lạnh nói. Vân nàng lạnh lùng thốt, "Với các có được bạch sắc hỏa diễm cũng đích xác không chứng minh cái gì, bất quá dựa theo lời cắt điệp kể rõ lúc trước người vốn Hà Tình nghi lớn nhất, hơn nữa hiện giờ cùng Trần Bí nhân kia có hỏa diễm giống nhau, nếu như điều này là do trùng hợp thì cũng không khỏi là sự trùng hợp quá mức hay sao?" chành cãi gầy gắt khiến cho hai người nháy mắt trở lên thành tâm điểm của quảng trường từng đạo ánh mắt động trên người tiêu viêm rất nhiều nam tông đệ tử ánh mắt đều trộn lẫn cảm xúc kinh hãi cùng kinh ngạc bọn họ thật là khó tin thanh niên tuổi tác không so với bọn hắn kém bao nhiêu mà lại có thể là thần bí cường giả đương trường giết mặc thừa dễ dàng cả tiêu viêm này quả thực có chút nội tình thần bí của hà sơ sơ kích cảm nhìn chăm chăm vào tiêu viêm chậm rãi nói Nghe hai người tranh chấp giữa sân Lại liên tưởng đến ngọn lửa màu xanh kia Khiến trong lòng hắn sáng tỏ thêm rất nhiều Nếu như lời vân lăng là thật Thì lần ở trong sa mạc rộng lớn kia Kẻ thần bí nhân ngồi không mà ngư ông đắc thủ Chỉ sợ sẽ là tiểu tử tuổi chưa đến hai mươi này Một đấu hoàng cường giả không đến hai mươi tuổi nghĩ đến cổ hà không khỏi Nảy ra một loại cảm giác hoang đường Khi nào thì đấu hoàng cường giả tự nhiên có thể dễ dàng đạt như vậy. Cho dù là mỗi ngày hắn đều ăn cao cấp đan dược, cũng tuyệt không có khả năng thời gian ngắn ngủi chưa đến 20 năm, trở thành một gã đấu hoàng cường giả. Cạnh đó, liệu linh cũng là cười khổ lắc đầu. Tới hiện tại, hắn mới nhận ra, hắn cùng với tiêu viêm đến tuột cùng là có bao nhiêu tranh lệch. Mỗi lần, ngay tại khi hắn nghĩ đối phương sắp đạt tới cực hạn, là đối phương trong giấy lát tựa như một góc treo khuất, khuất của tòa lối, làm cho Liễu Linh dù có tâm đuổi theo nhưng lại không tránh khỏi cảm giác vô lực. Không khí đối trọi gáy gắt giằng co giữa sân diễn ra một lúc Tiêu Viêm dường mắt nhìn Vân Lăng, hắn tựa hồ cũng là hiểu được, ngõ sa hỏa này hôm nay quyết định chủ ý sẽ không để cho hắn rời đi, lập tức trong lòng cũng thoáng dấy lên một chút không kiên nhẫn, vứt tay áo âm thành lệnh lùm nói. Quân lặng trưởng lão, ta cũng không muốn cùng người đấu võ mồm, nếu như người không có căn cứ xác định mà kiên trì định tội cho ta. Tuy rằng quân nam tông thế lực cường đại, nhưng việc này lan truyền ra ngoài cũng không quá tốt. Hơn nữa, chân hận mọc ở trên người của ta, đi hay không, không tới phiên của người thầy ta làm chủ. Nói xong, tiêu viêm xoay người hướng thềm đá bên ngoài, bước xuống. Thật xin lỗi! Khi nào chúng ta chưa điều tra rõ đến tụt cùng là ai giết mặc thừa. Khi trước, tiêu viêm tiên sinh có lẽ tạm thời tại Vân Nam Tông ở một thời gian ngắn. Vân Làng bàn tay vung lên quát lạnh, chấp pháp đội giữ hắn lại. Vân Làng tiếng quát vừa dứt trên vạng trường lời gần ngàn Vân Nam Tông đệ tử. Sòng giày lát vụt bắn ra hơn 10 đạo bóng trắng, đấu khí tuôn ra, thân hình thoáng di động, nháy mắt đem tiêu viêm vây xung quanh. Không có nói vô nghĩa chút nào, chỉ là khuôn mặt sắc lạnh của chấp pháp đội Vân Nam Tông, hai tay huy động trường kiếm lóe sáng, thần kiếm vũ lộng đem 10 đạo bóng kiếm bao vây tiêu viêm vào giữa. Vân Nam Tông chấp pháp đội là từ bên trong tông môn các trưởng lão các thực lực tuyển chọn ra, chọn lựa rồi tập hợp thành huấn luyện, khiến cho bọn họ luận thực lực có thể xếp hạng cao thủ. Hơn nữa, phối hợp cùng nhau ăn ý vô cùng, bình thường mười mấy người ra tay, cho dù đối thủ thực lực vượt qua bọn họ cũng có chút khó khăn, khó có thể ngăn cản. Lúc này đây, ra tay ngăn lại, tiêu viêm là hơn 10 vị chấp pháp đội điện tử, xem thân trên thân thể bọn hắn, phía trên bao trùm là đấu khí say, thực lực rõ ràng là ở cấp bậc đấu sư. Cút, nhìn bóng người kiếm liên miên theo bốn phương tám hướng vô thiên cái địa đánh tới. Tiềm viêm sắc mặt lạnh lùng quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên cầm chuôi thước trên vai, cánh tay huy động, huyền trọng xích thật lớn lại một lần nữa toát li về phía sau lưng, mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhất thời giống như là một con quay bình thường, nháy mắt tốc độ xoay tròn tăng lên, huyền trọng xích mang theo một cỗ kình khí cường hãn quất tán mà ra, đinh đinh đinh, kình phong gào tép va chạm đường đạo tiếng vàng thanh thúy cuộn thi kim tiết tường rào không ngừng truyền xa thình thịch theo tiếng trầm độc rất nhỏ hơn mười đạo bạch ảnh mạnh mẽ từ chỗ thụ bạo lui mà ra bản chân chấm đất dè hơn gần mười thước mới chậm rãi dừng lại cúi đầu nhìn trường kiếm gãy đoạn bọn chấp pháp đệ tử sắc mặt có chút biến hóa người này có thể đả bại lạp lan sư tỷ quả nhiên không phải là dựa vào vận khí một kích đánh đuôi hơn 10 chiếc pháp đệ tử tiêu viêm sắc mặt cũng dần âm trầm xuống xoay người lạnh lùng nhìn vân lang vân lang trưởng lão đây là ý gì tiêu viêm tiên sinh không ngại nói với ngươi chỉ sợ người không thể rời vân nam tông lúc này cho nên vẫn xin nghe theo lão phu nói an tâm ở vân nam tông làm cách một thời gian ngắn chờ tông chủ trở về chúng ta hoàn hảo điều tra việc này vân lang thản nhiên nói tiêu viêm còn mắt híp lại Hàn quang trong mắt rượt lóe, Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn cục chợt dừng trên thân Vân Lăng Bàn tay nắm chuôi xích Thoáng nắm thật chặt, Thở ra một hơi thật dài Thân thể dần dần thả lỏng xuống Nhận thấy được tiêu viêm thân thể thả lỏng Vân Lăng cũng lặng lẽ Thở ra nhẹ nhõ một hơi Nhưng mà khi hắn nghĩ Tiêu viêm tính toán buông bỏ việc chống cự cũng là lúc Người kia chân bỗng dậm mạnh xuống đất một đạo tiếng động lằng lượng lỗ vang đem thân thể đột nhiên hóa thành một bóng đen hướng quảng trường bên ngoài bắn đi ngăn nắn lại hành động bất tình linh của tiêu viêm làm cho vân năng sát mặt phát lạnh lớn tiếng quát theo tiếng quát vân năng cắt điệp dĩ nhiên lại có động tác trước hết đốt khí trong cơ thể tuôn ra bàn chân đạp đất thân thể nhất thời giống như là tên rời cung ngáy mắt hiện hơn phân nửa cái quảng trường Bàn tay gầy gọc một gấp một mở. Vài đạo kình phong bén nhọn quỳ hãn. Bắn ra kình phong bay lượn tự nhiên mơ hồ phong tỏa đường lui của tiêu viêm. Tốc độ nhanh thủ đoạn sắc bén của lão. Không chút nào hổ là cường giả đấu linh cấp bậc. Phía sau kình khí bén nhọn phá không mà đến. Làm cho tiêu viêm lông mày nhăn lại. Trong tay huyền trọng xích được nhìn cắm xuống. thân hình đang vọt tới trước cũng khựng lại. Hai chân khẽ run nhún trượt phóng lên cao Bà vai rung lên tự vân dựng hiện ra không có chút nào trì hoãn chuyển động vẫn nhắm tới bên ngoài với năm tông điên cuồng phóng tới tiêu viêm lưu lại cho ta nhìn tiêu viêm phóng lên cao vừa lẳng quát một tiếng chói tai bàn tay vùng lên trên đài cao ba vị áo trắng bào lão già tuổi lớn nhất thân thể khẽ run chậm rãi biến mất khi xuất hiện đã hình thành thế tam giác đem đường lui của tiêu viêm hoàn toàn ngăn trở Bà cổ đấu khí mênh mông từ cơ thể ba người hùng hậu phát ra uy áp cường đại chặt chẽ tập trung vào tiêu viêm. Trên không trung bà vị lão giả áo bảo trắng sau lưng hóa đấu khí cánh, chậm rãi phép phẩy bởi vì lượng đấu khí khổng lồ trần ngập mà khiến cho không gian xung quanh có chút hư ảo. Thực lực bà vị vừa năm tồng đấu phương cường giả, quả nhiên khủng bố, nhìn đối diện bà vị lão giả áo bảo trắng đấu khí hóa cánh. Tiêu viêm sắc mặt nhất thời có chút khó coi Tiêu viêm Người nếu không phải có tật giật mình, Cần gì phải vội vã rời đi như vậy Vân năng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tiêu viêm Trật ánh mắt nhìn xung quanh mọi người Trên đại thụ chầm giọng nói Các vị nhìn biểu hiện của tiêu viêm Chỉ sợ thực sự cùng với cái chết Mặc thừa không khỏi có chút quan hệ Cho nên trước khi tông chủ trở về Chúng ta cũng không thể để hắn rời đi Việc này sự tình trọng đại Vẫn xin chư vị cân nhắc Vân Lăng lần này nói Mơ hồ mang theo vài phần nghiêm trọng Làm đám người pháp mã nhíu mày, Nhìn nhau liếc mắt một cái Đều là tạm thời lựa chọn yên lặng Theo dõi kỳ biến Nhìn thấy chưa có người nào ra mặt ngăn trở, Vân Lăng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Ánh mắt lại một lần nữa chuyển về tiêu viêm Chậm rãi giơ tay định hạ lệnh Bắt hắn lại Đại trưởng lão Việc này có hay không có chút hiểu lầm Ta lúc trước cũng hắn giao thủ qua Nếu như hắn thực là kẻ giết mặc thừa thì không có khả năng cùng ta khổ chiến như vậy. Ngay tại khi Vân Năng sắp hạ lệnh, yên nhiên đã im lặng một hồi rút cuộc gì không được mở miệng. Yên nhiên, việc này ngươi trước hết tạm thời đừng tham gia. Bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải để làm hắn lưu lại đến khi Tông Chủ trở về. Đến lúc đó, quả thực hắn chịu an uổng, Ta Vân Năng sẽ hướng hắn giải thích. Vân Năng quát tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào tiêu viêm, trong không trung bàn tay đột nhiên ra hiệu. Bắt án Thành âm của vân năng hạ lệnh, bà vị lão giả áo bào trắng đang ngăn ở trước mặt tiêu viêm, cả người khí thế đột nhiên đại tăng, một cỗ khí áp bằng mạng, giống như là lôi đình phong bạo sắp tới bao phủ toàn bộ quảng trường. Đại chiến hết sức căng thẳng.